Vũ mạc nhiên kê được lời của đường nghiệp song Trong đôi mắt lạnh lùng hiện lên hàng băng Vậy sao? Ông tì tâm Bốn vương kiên nhẫn chơi trùa cùng nàng Nhưng nàng đừng có tử trăng Bốn vương sẽ dễ dàng tha hướng cho cậu của nàng Nàng cho là bốn vương không dám làm gì nàng sao Lộn nguyên Dạ, vương ra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 Xem ra, vị thức vui nhân này vẫn không hiểu trường tâm của Nam Như Cố tình gây chú ý cũng là cần thiết Nhưng đừng vượt quá sự dẫn lại của vui gia Đại vui nhân, nghe nói vui gia để cho các vui nhân trở về thành tâm cát Khác với thường ngày, hôm nay ca dung y trong thật hoa lệ lọng lẫy Y phục lụa mỏng màu đỏ không che hết rượu bốc vừa nóng vỏng Và hệt trắng dư tuyết trước mực như ẩn như hiện dưới tấm lụa mỏng Tối nay, nàng dứt định phải làm cho vương gia vũ trong phòng hàng Tại khuôn nhân như con trình thấy của khuôn nhân đã tự chuẩn bị những gì Cũng không trả lời câu hỏi của ngũ khuôn nhân Điều này làm cho Cao Dung ty cảm thấy không vui Đại phương nhân ngồi ngay ngắm bên cạnh ghế chủ lượng, lặng lặng ngồi nhìn các vị phương nhân so với ngày thường có phương đẹp hơn, rất đẹp, tinh khiết hơn người. Những nữ nhân như các nàng có phải do lời ôn thị tâm đã nói? Chính là tâm đã bị nam nhân kia nắm giữ, ngay cả tính mạng cũng bị bay phố. Nữ nhân đều vì muốn đem ánh mắt của phương gia đài trên người mình,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 Nếu phải thật là đúng như vậy, ta cũng bồi phục tâm kế của nàng đó, vương tì tâm. Vua Nhưng đang nghĩ gì vậy? Có phải thân thể không được thoải mái Ta vua Nhưng tiếc bên cạnh Đại Vua nhân làm như đang quan tâm. Đại Vua nhân vững thêm về phòng nghĩa cây A, nếu không, vương gia nhìn thấy sẽ không vui đâu. Vũ Chi cũng đổ vẽ quan tâm, Những người mà nàng quan tâm không phải là Đại Phương nhân mà là vương Gia. Ta. ta không sao Đại Phương Như phục hồi lệ tinh thần, Nhìn những đứa nhân không giống nhau ngồi chung một chỗ. Trong lòng Đại Phương nhân cảm thấy thật ám tạm. Bên người Phương Gia, Vĩnh viễn không thể chỉ có một đứa nhân. cô Tỳ Tâm Chỉ sợ, người dùng hết thâm kế cũng chỉ được Vương Gia chú ý trong một thời gian mà thôi. Đại Phương Nhân uống chế trà cho tinh thần tỉnh táo. Nhìn thấy thân ảnh màu trắng ở phía sau, bí tịch đi ngầm lấy trái trong tay đưa cho Đại Phương Nhân. Tiếp thân thăm kiến Vương Gia. Cao Dung Y cũng nhìn thấy Vương Gia xuất hiện, bước lên phía trước hình an, Ngồi xuống đi, hành âm vẫn lạnh lùng, Vũ Mạc Nhiên ngăn mọi người đứng dậy. Hắn đi lên ghế chính vị, bên trái là Đại Phưu Nhân, tiếp theo là Ta Phưu Nhân, Ngụ Phưu Nhân, bên phải là vị Phưu Nhân, Tứ Phưu Nhân, Lục Phưu Nhân, và là một hang ổ Mỹ Nhân. Vũ Mạc Nhiên quét mắt một cái, nhìn những đứa Nhân ở đây, khiến thần sát lưỡi nhân không khỏi cảm thấy hẹn hùng mà cuối đầu. Ánh sắc của hắn lén lên, hành âm lạnh lùng phương phó cho đường nghiệp. Thêm một cái ghế, cùng tiền tâm, người không muốn chết cũng phải chết Dạ vâng, thưa vương ta, đường nghiệp lập tức tự mình đem một cái ghế đặt ở đối diện chính vị, chính là ở giữa hữu phu nhân cùng lục phu nhân. Mà hành trọng của hắn khiến cho các vị nữ nhân vốn là đang cuối đầu hẹn hùng Nhưng trong mắt triệu hiện lên những ý nghĩ khác nhau Tổng vương gia thức vua nhân đến Lời của lộn viên làm cho mấy vị nữ nhân không hẹn và cung gẫn đầu Nhìn chăm chú và nữ nhân đang bước vào trong phòng Trong tài sản rộng lớn, sáng trưng Ngồi trên vàng tròn là một vị nam nhân, nhưng vây xung quanh là một đám thử nhân. Độ Tì Tâm bước vào, nhìn thấy tình cảnh như thế, trong lòng hèn kẻ cười. Một bộ trà cụ tốt A, một bình trà lớn, bên cạnh đầy tiện những chén trà cửa dán khác nhau. Tên Vũ Hoài Duyên này thật đúng là biết huẩn thụ. Độ Tì Tâm thầm nghĩ, Sau lần xuất vũ ấy, thì đây là lần thứ hai tất cả trong đủ tập hợp như thế này. Một thân y phục vàng nhạc, làm cho đại vưu nhân vững đơn trang xinh đẹp như vũ Chẳng qua, chỉ có hai đầu lông mày là có chút sát lại. Nhìn vị vưu nhân thanh thần như trước, trên mặt lộ ra ý cười thiện Hương phản phúc không màn thế sự, trang phục trên người cũng rất tinh xảo, áo trong màu hồng. Lộ ra cái ngọc hoang dài, đẹp mê người Ác đoàn màu trắng, khoác bên ngoài, mang vẽ tinh thiết như xung hoai Áo thật vũ than dạy luồng mỏng, cùng màu phướng hồng Đại, đại phương nhân là đây à Tàng quân nhân tự yên lặng ngồi bên cạnh đại phương nhân Trang phục vẫn tự nhiên như cũ Nhưng lộ tì tâm để ý thấy trên đầu nàng chỉ cài một cây trăm đơn giản dài tóc Đi trên trong suốt, trong sáng tuyệt đối Đây là ngọc trăm thượng hẹn Khi phục xanh hẹn Càng làm trên hẹn nói cười Giữa một đám nữ thương ăn mặc trang điểm xinh đẹp Ngủ phương thương, một thương trực đỏ Trước hợp với thân thể của nàng ta Mang lại một phần gợi cảm Đôi môi hồng hồng không nói ra cũng đủ bị lực Nhưng đáng tiếc Chính là trên đầu lại có quá nhiều trang sức làm cho nàng trong có cốt trúc tục khí. Lộ trì tâm và hoàng kỳ vị ngũ phu nhân này có thể là lực sự rất thích cắm đầy trên đầu những thứ trong hoa làm ảnh hưởng đến khí trúc. Lộ phu nhân thân thể đạm tà kề yếu, yên phục màu tiếng nhạt khiến người khác cảm thấy thiều mến, mà trên khung hoạt nhợt nhạt càng làm thương động lòng người. Nhị vô nhân ngồi bên cạnh tước vô nhân liếc tịch, nàng giống của mạc nhiên, vi phục màu trắng, trọng lành hoát thuộc như hoa sen nở sau mùa mưa. Rồi lại nói tới hình trà này, cẩm y màu trắng, trên cổ áo và ống tay áo là hoa vang tinh xảo, tóc đen cuối lên, nếu chưa không có ánh mắt lạnh lùng, hắn hoạt nhìn giống như là một kẻ thư sinh, rất có phong độ. Lộ ti tâm đang đánh giá các nàng, thì đồng thời tất cả cũng đang đánh giá vị thức vua nhân, gần đây đang gây xấu nhót ở trong vương phủ. Đại phu nhân nhìn thức vua nhân tiếc là như thế, hai đầu lông mày càng sắc lại với nhau hơn. Lộ ti tâm vĩnh viễn một thân y phục nô sơ, làm cho mấy vị niễn nhân không khỏi kinh ngạt. Nếu như U Tâm trước kia lãnh ngạo cô độc, thanh cao, khó có ai có thể lệ cưng, cũng vì tính tình thầy của nàng mà người trong phủ phải chịu tượng không ít. Nhưng mà bây giờ, U Di Tâm giống như hoàn toàn là lột xác trở thành một người hoàn toàn khác, đi phục thâu sơ, chán nhẫn không làm cho nàng trong thám thương, ngược lại làm cho nàng nhìn như là thẳng nhiên,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 Chúa tính là mít nhân, nhưng lại là một thân đạm vàng như huyệt, thanh như nước, lạnh như ngọc, khiến cho người ta không bao giờ bỏ qua nàng. Hướng bên trong nàng đã vượt qua tất cả các nàng ở đây, càng làm cho người ta muốn biết nội tâm của nàng. muốn gặp mắt tinh tĩnh không trong kia, nhìn thấy hình ảnh của mình. Vương gia, Ngài sao có thể đối với chúng ta như vậy? Thùy thức mùi nhân, thức muội chẳng qua chỉ muốn Vũ gia chú ý đến nơi mới thuộc tới thủ đoạn như thế này. Nhưng chẳng lẽ Vũ gia không hiểu tâm tư của thức muội sao lại để cho lộ hiệu vệ với đi mời muội tới đây chứ? Cao Dung Y đứng dậy tước đến bên cạnh Vũ Bạc Thiên, giọng nói nghe mảnh mai vô cùng. Vũ Bạc Thiên cũng không đẩy Cao Dung Y đang thương mật ở bên cạnh cha càng làm cho ca dung tin, còn thươi có chút đắc tí. Hừ, <cười> các ngươi biển viện cũng không thể sò so sánh với ta, người vương gia thích nhất là ta. Vũ hoạt nguyên quyết nầu, làm như đang nhìn về chân trong ngực nhưng trong trồng hoát dụng tết năm sau nhất lại có chút ba tọng. Vũ trì tâm, đây thực sự là nụ toàn của ngươi, muốn vũ vương chú ý sao? Nữ dân toàn thương tạm hoát ra tiên sáng đạt người là giả sao? Không giả lạnh nhẹt, lại có cả rộng lớn trong hai câu thơ là giả sao? Viết, nhất vô tình để tui nhà của nữ dân lạnh tạm cũng là giả sao? Người nói, bên trong tính mạng con người không thể không có tình yêu, nhưng tình yêu là toàn bộ tính mạng, cũng là giả sao? Nếu những thứ này đều là giả tối, như vậy Vũ Vương không khỏi trống rỗng với tâm kế của sàn mà cảm thấy khiếp sợ.